lá trong khu cao phố gái đẹp cười trong sinh hoaậ người ta hoa. áp xanh xanh trên con timàn đẹp hơn tiên nhau về em bé giúp sinhú thích tiếng cười dù nhau ca từng đàn chim năm sinhh xin cũng khắp trời cùng dịu d ca Ա՞ այը ձյը ձյը եմ եմ եմ եմ Yeah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 Fa imo cô mo coi tôi lắm ai ơi đói cơm lỡ bước biết người nào lo đói cơm lỡ bước biết người nào lo mỗi mùa xuân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 Hãy subscribe cho Tìm vui bên lờ Tôi chúc yên lành mọi người khắp chốn, gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước mu yên sao trống hành, dìu hồng sẽ dưng. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa. Trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lành lúng lướt mau. Mùi hương ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa. Tan lành lùng đớn mâu mong. mong ước ngày sao như là ngày trước Tay trong tay những lúc trao thiệp đầu xưa Mong ước ngày sao như là ngày trước Tay trong tay nhớ Lúc trao thiệp đầu xưa Mối xinh dòng tóc mây bay. Mùa thu gió heo may gọi về, mùa đông nắng hành trên tuổi thề. Mình đã nắng mây ước mơ xa vời. Một hôm gió xuân sang, mây lang thang cài tóc ơn mang, đến thăm em chiều nắng mênh mang. Rồi thu đến sao em sập hờn, rồi đông đến sao em lạnh. Đường phố vàng thành phà, tha, dù buồn có chân. Chiều còn mưa bay, ướt bước chân mòn lắm dù, ướt áo cho tình thấm sâu, ướt hoa môi hồng hương. Trên mây tìm sông ngàn muôn hướng nắng ấy phai tàn Mùa xuân đến chưa em bước chân ai dịu tìm mưa đêm vắng xa hương dòng tóc mây bay Mùa thu vẫn chưa môi dần Mùa đông vẫn chưa thôi lạnh lùng dòng nhạt muôn em mang Trôi dài mãi trôi Hương hoa môi hồng hướng hơn Suốt cùng đang Muốn rằng mây tìm răng nàng Muốn vương ân ái phai tàng. Mùa xuân đến chưa em Bước chân ai xiêu tình mùa đêm Vang xa đưa dòng tóc mây mây Mùa thu vẫn chưa nguôi sạn hờ Mùa đông vẫn chưa tối lạnh lùng Dòng nhã cuốn em mang chơi dài mãi cho Chân mò lãng ru, Ướt áo cho tình thắm sâu, Ướt hoa mồi hồng hứng hơ. Dũng ước cung đam, Muộn răng mây tím răng làng, Muộn vương ân ái phai tàn. Mùa xuân đến chưa em, Bước chân ai dịu tiếng mưa đêm, Phương ú sầu dướn tơ mây mây Mùa thu vẫn chứa u giận hờ Mùa đông vẫn chưa tối lạnh lùng Dòng nháp buồn em mang Trôi dài mãi chôi đi hết nối sầu Tôi sai tới sáng riêng tôi muốn hát buồn Cứ đến casino Tôi đây chẳng biết buồn Vì tôi có biết bao nhiêu nàng tôi đắm sai Tình luôn ngất ngây Sống không lâu trên đời cứ vui Sống không lâu trên đời cứ chơi Cứ lo toan vụ phiền, lo nghĩ suy Đời đâu đáng chi, cho nên lâu sầu, cứ vui Quên vụ phiền, cứ chơi Cố lên Cứ sống cho yên vui Không thấy ai vỗ tay cho trời Mỉa mệt chết luôn hả sao đã phải công nhận nha Ba đứa mình mà mặc bộ đồ này đi ra đường nhảy hồi là bà con cô bác cho tiền cũng riếp luôn. Sao vậy? Trời ơi nhảy giống ăn xin quá ông nội ơi. Bảy bảy không mà nhảy giống ăn xin. Ăn xin. xin. Không phải ăn xin, tấy hoài. Sao nó thấy bà con cô bác vỗ tay quá trời bảy, giống... ta, ta, ta, <cười> vỗ tay ta cười là tại gì á? Người ta nói tầm bậy bà người ta cười á. Rồi Trời thấy, thấy chị đi cười không? Cười cụi che miệng nữa kìa. Trời ơi, che miệng còn lòi cái đằng hởn đó luôn á trời ơi Dễ thương đó, đó, đó là một cười vui vẻ chứ sợ không Rồi công nhận nha Ê. Trời chị ốc đỏ nữa nè, cũng đẹp nữa nè Dễ thương quá trời ơi Công nhận nha, gái Việt Nam yêu bình là đẹp, dễ sợ luôn chị Có chồng chưa chị? cũng thương quá à, cũng thương không? Anh, anh, anh, anh ơi, cho tôi hỏi thăm nha gì <cười> Có vợ con chưa vậy? Trời, phải, phải đi. trời ơi, ăn nói gì năm ngoái con thằng nó hỏi tôi như vậy á Năm nay mới đem dỗ vỗ đó nè <cười> Tôi đang chọc gái tự nhiên hỏi có vợ chưa Anh nói vô duyên tôi chọt cái vô ban hồng về ăn cơm không được 3 ngày sau Chết Còn tôi ghi năng sao chắc có tiên anh quá à Ai? Anh Tôi hả? Ờ đứng chọc gái đi Vợ đứng trong kia kìa Rồi vừa mới vô tới cái thể chơi cái kịch vô hai cái lỗ mũi Về nhà thở không được Chết Sao bảo vộn Thời ơi, đàn ông trai gì đâu mà có vợ con ra đường thấy đàn bạn gái cái tôi cướp cướp à Cái này ta gọi là dê đạo lộ đó biết không Mày nè, dê tao sách vỡ đàng hoàng à Sách vỡ thì sao? Sách vỡ Thánh Hiền mình có câu là Câu sao? Câu gì? Bánh mì thì phải có pate Làm trai phải có máu dê trong người Ôi thái ơi, vậy sao? Thôi thật đi Thôi thật đi đó cái cái cái cái vỏ tất nhiên để lại đàng hoàng á. Cái giao tục tử gì lạ nhất vậy trời. Đó không tự nhiên cái bánh mì phải có pate. À. Không muốn ăn cái gì, gì ta ăn mắc bớ gì phải ăn với pate. Ờ đúng rồi. Pate ngon. Tôi khoái ăn với hột gạo ốc la. tự nhiên bánh mì pate cũng nghi này bên khác quá. Trời cái giao tục tử đi dê mà cũng mà đặt cái giao tục ngữ luôn đó. Tôi thấy không phải tục tử đâu anh ơi. À. Tôi nghi tục tiểu quá. À. Cha hai cha này không biết gì hết trơn trời á. Biết tại sao tôi phải ghê không? Sao đâu nói nghe coi. Tại vì á, tôi có trách nhiệm phải dê là bởi vì mấy bà rất là thích dê à, Bởi vì hả? Bởi vì phụ nữ đẹp người ta mới ghê đúng không mấy chị? À, chị khoái thấy không? Ghê giống như là nước vậy đó. Còn mấy chị phụ nữ giống như cái bông hoa vậy á. Ghê mình tưới nước vô bông hoa bông hoa nó nở. Ôi dễ sợ. Mấy chị đi cười quá trời nè. Trời ơi, chị này là là là bị anh kế bên dê giữa lắm cái cười được chảy vậy được quá quá vậy được. Còn ngoại kìa. Trời ơi ngoại buồn dễ sợ <cười> luôn á. Này là lâu lắm rồi ông ngoại không ghê bà ngoại nè. Anh đứng đây kìa. đây tụi tôi vô trước. Ê sao vậy? Đứng đi vô. Trời ơi anh chọc hồi bà ngoại không quăng quuốc lên tôi làm con anh liền ha. <cười> không có đâu chọc cho ngoại vui thôi cho anh thấy thôi người phụ nữ mà được chọc nghẹo chút xíu là tươi liền rồi, đó hồi. bây giờ ngoại tươi với cái bông hồng như thế không cho quá hơn luôn thôi <cười> trời hơn rồi mấy anh không có rành gì về đâu hả trời, ừ, sao biết không rành đây nè Nếu nói về, về, về hả nha tôi kể cho ai anh không cả nghe, kể nghe, kể nghe thằng dây. Dây, có về núi nè dây đất này dây sữa nè dây <cười> Không, ta đang nói dê vụ nãy không, tự nhiên dây đất dây sữa rồi vô trong đó Ờ Dê là nói dê là tôi nè, rành một cây luôn Rành sao? Nếu nói một dê có nhiều loại về. dê Dê sao như nào? cà rì dê, lẩu dê, dê nước dĩ, dê xào lắc Trời ơi, ta đang nói dê gái tự nhiên đưa đồ nhậu vô à Không nhậu xỉn sao dê Trời Cháu nè, giờ không biết về dê thấy không? Ờ sao? Nè, lắng tay nghe tôi kể về dê cho nghe nè Ờ, đừng để nghe tôi, tôi. nghe tôi Mình khi dê Thì phải ra dê Khi tôi dê Là dê phải thật nghề Dê mà số xàng Là dê sớm xác Dê lỗ lăng Là dê xà bát Còn mà dê theo kiểu Vô duyên Là ăn nói Như điên Nên khi dê Thì phải không xưa Về sương sương, về khỏi mấy chặn đường Về phải to thường Đường đi nước bước Về đến khi nàng không từ khước Nàng theo bước yeah. Về nhà thổ hồn cha, giống mì quá. anh nấu dê thì ta phải làm cho nó di diễn tả cho nó giống chứ. Ờ, dê phải như tôi nè. cái là dính, dê cái là dính. Ờ, phải rồi, anh dê là dính, dê là dính. À. Tôi nghi hội về nhà anh cũng còn dính mà còn dính lại chút da thôi. Ủa sao vậy? Ờ dê quá mà con vợ ghen ở đây đứng đó về à? về tối ngủ á cái nó cầm lưỡi lam nó đi vòng vòng giường coi gì dư cắt bỏ còn dưng lại miếng da Ừ đúng à Vậy còn cái kia đâu? Kia rớt dưới đất <cười> Đi kiếm mai lợi trời cái vụ này đăng báo hai ba người rồi đó Trời ơi Dê thấy sợ luôn Sợ chưa? Hai cha nội này nghe hồi nãy giờ ừ. nói tôi không nghe Làm như hai cha thấy gái đẹp không biết dê vậy đó. Ai ai ai ai xin lỗi anh nha Cái vụ mà gái đẹp đối với tôi không có nghĩa địa gì hết trơn Trời ơi, hàng chi, thằng cha này trái cưới con vợ xấu quắc à Trời lẽ ai cũng lấy người đẹp như anh là mấy người xấu để đâu Trời ơi, anh cha nội này chứ Trời ơi, thằng cha này đi chung thật là đúng à đúng. Trời ơi, không có hiểu gì hết trơn á, tôi không phải nói là vậy tôi nói là tôi không có mê sắc đẹp trời Sắc mê. đẹp bảo mê mấy gì trời Trời này có gì không vậy <cười> Tui mê cái vụ khác Mấy khác là vụ hai anh e nè. À, kể kể nghe nè. Ờ Một cô gái bước ngang qua đường, nhan sắc ôi phi thường, nhưng dưới tôi côi thường, chẳng vấn dư. Người nhan sắc khó khăn khôn lường, ta mất đi kiên cường, Em khi quen qua đường Không có khăn mau lời Mà thanh thôi Được hay mất thoát qua trong đời Mê đó đen không rời Khi tăng ta như trời Ngồi mà chơi Lắc chắc Lắc chắc Lắc chắc hả? Thu Tôi thua hả? Bới trúng cây ngừng rồi cha Ăn nhiêu đó đủ rồi Ủa vậy là là, là là là mê là con cây một vậy thôi đó hả ừ. như đó thôi Nó có vậy cũng không mê mê bài bạc cái gì bởi vậy rồi. hai anh đó hổng nghe người ta nói, người ta nói á là vợ xấu là vợ của mình vợ đẹp là vợ người ta hả mê vợ đẹp kia cho thổ chứ sao không Ừ sao vậy bởi vì á, đầu tiên là phải chinh phục nè à. chinh phục được rồi á, phải giữ nè tao có tay con gái đẹp mà giống à. như là báo vật nha, à, đúng, nha? đúng đúng đúng đúng đúng là nó rinh để kính á, thì nó rinh sáu vậy à, biết có tiền, có dài ba cái superb mắc kẹt cho tôi đi đánh casino hoài em thú khoái à. <cười> Trời ơi vậy là có vợ nào làm vợ cho ai nội này là xấu số lắm. Ai giỡn giỡn à, vợ, làm vợ tôi mới là sướng à. Sướng sao sướng sao nữa. sao sướng, tôi đâu có làm phiền gì vợ con đâu, Một... không? Sao? Tối ngày tôi ở trong casino không à. Đúng đúng không? Tờ, không? Tờ, không? Tờ, không. anh nghe tao nói hả? Không sao không sao. Vô casino nhớ vợ hiền. Trời Thua hết tiền về kiếm tiền đi nữa. <cười> cái này quá dữ luôn nghe. Rồi vậy nói anh nghe qua cái bệnh bệnh uống châu này casino quá trời vậy đó. Rồi qua này thắng này thua, ăn thua, ăn thua. Rồi qua su quá thua 5000. Trời, lỗ 5000. À nhưng mà không sao. Nay hên, thua có 4000. Trời nổi này. Đúng là cờ bạc bác bận Hôm qua kêu trai dẫn mình đi ăn thở chú thể, không dẫn để thua mấy ngàn bạc vậy đó. Trời ơi. Giận đen phở rồi uh, mẻ tiền sao tôi đặt ra Mẹ, mẹ. vừa lắm. Đâu có tiền không biết xài. Ờ, đúng rồi. Tao có vợ anh làm kiếm tiền ra cũng cực khổ lắm chứ bộ. Ừ, ờ, có tiền mình phải biết xài. Ừ. Xài cho đúng chỗ. Đúng. Tại sao? Hơn nữa là phải biết làm việc thiện Đồng ca đó tôi đồng ý, ờ. đồng ý. Có tiền mà. Ờ anh làm thiền sao đâu nó nhỉ. Ví dụ nè, đi ngoài đường không? Ờ. Gặp một em 18 19 tuổi rất là đẹp. Hả không? Mà nghèo, không có tiền mua xe đi. À, rồi sao? Mình lấy tiền mua tặng em cái xe em đi. Đó. Mốt em trả ơn cho mình. Nghe không? Mở miệng ra. Hồi có nghe gì gái trong đó nữa không? Gái không. Trời, đất ơi, đem tiền cho gái không làm việc thiện. Anh nói vậy là mấy anh ở đây ta tự ái sao? Ở đây ta làm việc thiện dữ lắm à. Đó, trời ơi, cha nội này đem tiền đi đánh bài Cha nội này đem tiền đi cho gái Mô biết xài, nếu nói về biết xài Nói tươi Anh hả? Nói tươi Anh biết xài không? Xài rẻ tiền mà thú vị Cái gì xài rẻ tiền? À, nghe kể à, nè kể. <cười> <cười> <cười> <cười> Yo yo yo, ale ale ale Yo yo yo, ale ale ale Yo yo yo, cùng vui đã uống thật xài ngày mai đừng ham đánh bài tương lai nghèo khó vì mê đánh bài mất trắng ngày mai còn ham mấy nẻo dạ căng sao sáo vì mấy mấy nào một cây lao đao phụ bắt trước như tôi cứ uống cứ hát cho vui đừng sau đừng buông giai đẹp cứ say chẳng nhớ đến những chua cay cứ sống cứ uống lai rai Đường đời con giai đi tắt cứ sai dù ta có ca Hết showbiz Vô vô vô Cùng nhau ta uống thật sai Vô vô vô Mình cùng say tới ngày mai Hết trà nè! Uống rượu với nội này không có tiễn mà sao mỗi giờ quá Quá đạn Uống rượu đâu nhảy giống như con thằng lần à Mà phải con nhận nhậu khi này mệt quá ông nội à, à. <cười> Thấy không nhẹo nhẹt thấy không? Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc thấy chưa? Ờ phải rồi. Ừ. Tôi thấy mấy thằng cha mà nghiện nhậu nhanh vậy á. Bổ cái đầu vô gốc cây hoài à. Không biết uống không ơi. Chẳng biết uống. Trời ơi. Ba rượu uống rượu làm sao rẻ tiền được tôi nói anh nghe làm sao rẻ tiền tôi nói tôi nghe sao không. Không rẻ. Bây giờ tôi nói ví dụ như ba đứa mình đi. À. Mỗi đứa cho uống một chai rượu coi quất không? Trời ơi ba chai rượu là có nhiêu tiền là không rẻ còn gì nữa. Trời ơi. Mừng thì dằn đi kêu thêm chai nữa chị cho quất. Ở biển cái bài bạc đi mà ta đang ăn nhậu trong này không nổi. À, mà anh nói rẻ tiền tôi không có tin đâu Sao không ta? Anh uống ở đâu không biết Ngày hôm qua nè Tôi đi uống có 1 tí 1 hồ à Tốn ngàn mấy á Anh uống gì dữ rồi Uống bia ôm mì... <cười> Mở miệng cho cái gái à. Ta uống này ta uống thuần túy Thấy không thuần Ta gọi là ta uống chất lượng mà Tôi hỏi anh rượu có cái gì hay không anh mê Không hay vậy? Không hay sao nhiều người ghiền Thấy không Không những ghiền mà còn nhiều người đặt thơ tặng nữa Đúng sao Người không nhậu với người dậu nó khác nhau được, Nhậu sao? mà có sao? thơ sao? tặng nữa Thôi thơ sao? người nhậu và người không nhậu à, sao? Sao? sao Không nhậu thấy vợ quá già à. Nhậu vô thấy vợ như là hàng ngang Trời ơi Anh thấy không? Anh thấy không? Anh thấy vợ Anh thì vỗ tay lớn nhất Vậy là anh uống được Anh uống được giống <cười> tôi Rồi không nhậu mặc kệ vợ la là... Nhậu vô, vợ thấy từ xa, đứng cười Sao lại thảo lực vui vậy? Không phải đang xỉn rồi, đứng từ xa thôi, dám lại gần không? Đang chai rượu rồi tao chơi vô mỏ, cái là phù mỏ lắm Cho nên là không nhậu, ổn lắm ai ơi Đời không ăn nhậu, cuộc đời dứt đi Dứt, dứt đi nè, dứt đi Bảy tầm bà bả, không Bảy mà bả, không Ừ, giái tầm bả, tầm bả, nhưng mà tôi nói nghe nè hồi nãy giờ ba anh em đứng đây nói chuyện này á ừ. tôi thấy là ba anh em mình mỗi thằng có mỗi thằng có thật xấu lắm ờ, đúng, à, đúng rồi đúng mà mình bỏ đi bỏ sao bỏ, bỏ sao? cái nào hay hay cái đó anh nói gì giờ gì tiếng này nè một bài một rượu một đàn bà đúng bà để mình đó. ba cái thứ đó nó quấy ta đúng. À, đúng đúng bỏ được thứ nào hay thứ đó bỏ, bỏ, bỏ. có chăng là bỏ rượu với bỏ bài cho <cười> bọn đàn bà đâu Bỏ gì nổi Úi da Cũng vậy à Cũng rồi, để dành là, vậy là, là, là bỏ, bỏ là mất công đứng nghe nữa trời Đời, Bỏ đó. mất thôi mất trời, rất trời ơi Trời ơi Đây nè Bỏ như tôi mới bỏ đây nè Anh bỏ gì hai anh nghe người ta nói không ừ. Cờ bác là bác thằng Bần Biết đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Bây giờ tôi sẽ bỏ thằng Bần Tôi chơi với bác nó <cười> Trời ơi Trời ơi, trời ơi vậy Bỏ bỏ gì trời Trời ơi bây giờ bỏ một lần bỏ được lượt fen. Ừ, bỏ được trong một lần bỏ bắt trước giống tôi. Dạ? Bỏ từ từ, bỏ thôi nữa. Nó giống như hồi xưa một trai trụ tôi uống bốn người, Đúng. bây giờ bỏ hai thằng hai thằng chơi trai. Trời ơi, em có bỏ. Chứ là nó có ấn tượng nó bỏ anh vô hồ, anh vô hồ, anh vô hồ, vậy. Nó là căn bản nó sống. Nên nó thiệt tình cho mấy cái tật này ông nào cũng dính nó trơn á, à. nhưng mà bỏ một lần thì khó lắm, đâu phải để cho mấy ông bỏ từ từ à. để cho vợ con nó bớt nhằn cho gia đình nó êm vui hạnh phúc, trời biết không? Bỏ Vô. Em <cười> đi đam mê mà gây ra gì đau vì Sinh chưa liền hơn thua sai xưa mấy mưa Sinh từ từ hôm nay khoát bye bye Sinh đường ai thánh mê bài thấy gái cánh xa liền đời mình hết lo phiền Sai, bài hỡ say bye bye bye bye bye bye cho mày bạn bài bye bye cho hình mày hẹn hò gái trai cho xa xưa rư chè xin giất ngay từ nay đôi thay sống đó cho nên người Ước rũi chè xin dứt ngay Từ nay đổi thai Sớm cho nên người với vui Cho cuộc đời sáng tươi Cô lưng Dứt qua ngày hôm nay